Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cực kỳ hoàng sợ quay đầu lại Phát hiện đại thiếu gia nhìn chằm chằm thùng nước Đã bị đạn ngã ở trên mặt đất Mà ống quần của anh đã ướt thành một mảng Đúng là kỳ quái Cô rõ ràng đem thùng nước đặt ở bên cạnh giường Tại sao lại chạy đến giữa đường bị anh đụng ngã chứ Thật là xin lỗi Hà Lộ chỉ có thể thành tâm nhận lỗi Chẳng lẽ thùng nước của cô đột nhiên chân dài ra Mà chạy làm thiếu gia đụng phải sao Có lẽ là cô nhớ lột Không cẩn thận đặt ở giữa đường đi đi Mặc dù cô rất là xác định Mình không có đặt ở giữa đường Khóe mắt của Hà Lộ Nhìn thấy bên cạnh tường rõ ràng còn có một vòng nước Thôi được rồi Xem ra thùng nước này chân tự nhiên dài ra Chạy đến giữa đường để thiếu ra đụng phải Sắc mặt của anh âm trầm nhìn cô chầm chầm Kể từ ngày anh xông vào nhà cô tới nay Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh Không biết có phải là ảo giác hay không Cô cảm thấy sắc mặt của anh hơi khác so với lúc trước. Như đã nói, bây giờ còn chưa tới 6 giờ. Cái người vừa nằm xuống liền ngủ thẳng cẳng tới sáng như đại thiếu xa của cô. mấy giờ này mà đã rời giường, sợ rằng không chỉ có hơi tức giận thôi đâu. Có khi nào là giận quá mà đánh cô luôn không? Điều này khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Là cô sao? Quần của tôi bị cô làm ướt. Cô phải chịu trách nhiệm giặt giũ sạch sẽ. Lại đây, lấy cho tôi một cái quần khác. Cô nhìn gương mặt tuân tú của anh Bởi vì giận quá mà trở nên ửng hồng Không thể làm gì khác hơn là không ngừng nói lời xin lỗi Còn không mau vào đi Anh đứng ở cửa sổ sát đất Ở trong phòng cất lời thúc giục Anh muốn cô vào phòng của anh ư Nghĩ đến phải cùng anh ở trong một chỗ Làm cho cô có một chút khẩn trương Nhưng vẫn là nhanh chân cất bước đuổi theo Anh nghiêm trình đứng trước cửa phòng thay quần áo Giọng điệu không kiên nhẫn nói Đều là tại cô Ngày hôm nay tôi phải mặc cái quần này Với hợp với cái ấu semi này Lại bị cô làm ướt Nhưng cái quần khác đều là không hợp Thật là xin lỗi Nếu như là trước kia Thì trong lòng cô nhất định sẽ ói đầy bụng Nhưng mà hiện tại cô chỉ có ai nấy Mặc dù đại tiếu gia yêu cái đẹp Lại thích ăn mặc đến nỗi không ai nói nổi Nhưng anh không bao giờ chậm trễ giúp đỡ người yếu đuối Bất bình dung người khác Mà kể anh muốn nghĩ mình đẹp hơn hoa hậu Của các loài hoa cũng được Như vậy thì có làm sao Thế giới này có được mấy người như anh mong muốn khắp nơi đều là hòa bình và tốt đẹp chứ. Màu đi lấy máy sấy vào khăn lông. Giúp tôi sấy khô, Nhanh lên một chút. Đại thiếu gia đặt mông ngồi ở trên ghế salon. nhấc cái chân có ống quần đã ướt đặt trên bàn. Rồi sau đó bày tư thế giống như là đại phương xa. Ngồi ngay ngang ở trên ghế để mà chờ cô. Hình như anh muốn lòng khó cô thì phải. Nhưng cô cũng không để ý nhiều đến như vậy. Dù sao ngay cả câu cảm ơn... Cô còn chưa nói ra khỏi miệng thì còn có dám ý kiến gì nhiều đây Sợ máy sấy quá nóng, cô cầm khăn lông lau ống quần ướt rồi sau đó chuyển máy sấy sang chế độ lạnh, đem ống quần ướt sấy khô. Thật ra thì nếu cởi quần ra, dùng máy giặt hay quạt gió sẽ nhanh hơn, nhưng lúc đó cô chưa có kinh nghiệm làm việc nhà, làm sao biết những thứ đó, nhà cô cũng không có sầu có, đi tới nhà họ Bạch cũng chỉ có mấy ngày, hơn nữa cô vẫn luôn phụ trách công việc ở bên ngoài. Cô sợ thiếu gia không nhẫn lại được, nên vô cùng cẩn trương. Nhưng ngoại ý muốn là, đại thiếu gia không có nói gì cả, cũng không có gây động tác khó khăn nào. An tính đến nỗi khiến cho ai cô tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng lại không dám ngừng đầu nhìn anh, chỉ có thể cẩn thận mà làm xong công việc. Cô tốn nửa tiếng đồng hồ mới có thể sấy khô ống quần. Như vậy đã được chưa ạ? Cô ngừng đầu lên, phát hiện đại thiếu gia nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khó coi. Cô lại làm sai gì sao? Cô mím chặt môi, giống như trong quá khứ chờ thầy giáo mắng vậy. Nhìn qua có một chút phản nghịch, nhưng thật ra là cô đang khẩn trương cùng với bất an. Đợi rồi, đi ra ngoài. Thanh âm của anh buồn buồn đuổi người. Một phút cũng không muốn cô ở lại. Cô nhanh chóng đem máy giấy trả lại vị trí cũ, lại còn lấy khăn lông mà rời đi. Cô không biết, khi cô vừa mới xoay người rời đi, tư thế cứng rắn tiêu sái đẹp trai liền đã thay đổi. Sắc mặt của anh tái xanh, còn mẹ nó, chân của anh tê rần rồi Cô cho rằng sau khi trải qua sự kiện thùng nước thì anh sẽ cấm cô đến gần phạm vi phòng ngủ của mình. Nhưng không nghĩ tới là ngược lại, cô bắt đầu bị phân công đến làm việc bên cạnh anh. Thật ra thì đi theo bên cạnh quản gia học tập làm cho cô rất là bận rộn, không chỉ giúp cho anh quét dọn nhà cửa hay là sợ dẹp phòng ngủ, còn phải làm rất là nhiều vật vật khác ở trong biệt thự nhưng kỳ quái là chỉ cần công việc có liên quan đến đại thiếu gia thì hà lộ không có cách nào đạt được yêu cầu ngược lại những việc khác cô làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net